các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể diễn tà, lão quản gia miệng niệm tiếng pa lang, tay cầm chừng gõ liên tục vào tiết tấu quỷ dị. Quân ma chợt đứng người dùng đòn tấn công tỏ ra bối rối. Nó ôm đầu ngồi xuống la hét gầm rú, như những người lính Mỹ bị mắc chứng bách khi nhớ về chiến tranh Việt Nam. Quản gia đã tạm thời khống chế được ma rừng cứu mạng cho lão Lý lúc này từ cõi chết trở về mặt đầy mồ hôi nhĩ nhại. nhưng có vẻ bí pháp của quản gia sẽ không trụ được lâu còn mà dần dần thích nghi dần giữ hướng hai đầu lâu của mình về nguồn âm thanh bước đi thình thịch rung truyền cả hàng động minh hải lúc này cũng đã đỡ đau rút trong ba lô ra một con dao đi rừng chuẩn bị cứu ông quản gia để xem con xúc sinh này chịu được hàng lạnh của ông mày không nghĩ thầm Minh Hải vẽ Phật tử bằng máu, đầu ngón tay lên cái rửa, tập trung vận chuyển dương khí nhào tới, chém thẳng vào con ma rừng. Âm thanh nghe chói tai lại vang lên, con dao tuột tay văng ngược ra đằng xa. Minh Hải tê dại lùi lại, nét mặt thẳng thốt và nghi hoặc. Sườn của con ma rừng đen cứng như là sắt thép, cứ chém cực mạnh cũng chỉ bị rách lớp da ở bên ngoài, ngập sâu được nửa tức mà thôi. Đúng thật là quá sức tưởng tượng Nếu như không phá được lớp vỏ cứng Thì làm sao mà đụng được vào quỷ hồn của con ma Tình thế ba người xem ra không sáng sủa cho lắm Con người thân thể yếu đuối Lại sức lực có thể hạn Khó mà đánh lâu được với tà vật quỷ dị đến mức độ này Không thèm để ý Minh Hải đánh lén Mà dừng tung nắm đấm sắt đá về phía cổ quản gia ông ta dừng việc tác pháp né được đòn hiểm trong găng tấc nắm đấm xé gió ngang tai làm cho quản gia tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vội vàng chạy ra xa xăm năm bước lão lý ngồi xuống chơi đồ còn lại ném thủy tinh cầu vào con ma rừng khói bốc lên nghỉ ngút nhưng chẳng thể ăn mòn được lớp vẩy đen bao bọc xung quanh ba người lúc này mới có dịp thở túm tụm lại với nhau để bàn bạc phải làm sao bây giờ Xương vi da của nó như là inox, Không xuyên qua được thì đừng hòng mà giết nổi Lão Lý luống cuống phân tích Quản gia liền bèn đáp gọn Con mắt là điểm yếu duy nhất Không có xương da bảo vệ Cứ đánh vào đó Chưa nói hết câu Thì móng vuốt xé gió lại vang tới Ba người tàn ra nhanh chóng Chỉ cần chúng một đòn là đi toi cái mạng Cứ vừa đánh vừa lùi mới là thường sách Quan Giang tuy có tổ tiên là thầy mo, nhưng thời hiện đại cũng chỉ lo hưởng thụ và phụng sự chủ nhân. Thể lực tuy có một chút, nhưng pháp lực cũng chỉ là tầm trung. Hiểu biết về bí thuật của tổ tiên là ưu điểm duy nhất của lão lúc này. Lý Trọng thì tuy nhiều kinh nghiệm, nhưng gặp vài bạch cấp quỷ cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá. Đòn mạnh nhất là thổi bể đã tung ra mà còn gãy không nổi vào xương của nó. Tất cả hy vọng lúc này trông vào minh hải. Biết tình hình cho nên hắn quay sang quyết đoán mà nói. Hai người câu giờ để tôi thi pháp. Vài phút thôi, không đến sáu rưỡi chưa biết ai hơn ai. Một câu nói đơn giản. Lý Trọng và quản gia biết đây là niềm hy vọng duy nhất. Quản gia quỳ xuống chân đồng đặt ngang, lấy dao trích máu vẽ bùa lên nó. Xong rồi hết bắt đầu giơ lòng bàn tay hướng lên trời miệng đọc chú ngữ. Lão đã dốc bài tủ ra rồi Thi triển xong là hết phép Chống chết đặt niềm tin vào minh Hải Từ trong chiếc trường hơn 10 bóng trắng bơi ra Con nào con đấy mắt xanh thấm màu ma chơi Trên mặt và thân thể đầy vết máu me cào cấu Rõ là ma chành do lão kế thừa từ tổ tiên tổ phụ Đám ma chành không biết ai ngắn hơn ai Kể cả cấp quỷ 4 lao mình như là thiêu thân càn bước con ma rừng khiến cho nó lúng túng phải đối phó bọn này liên tục cắn xé bay vù vù xung quanh tìm mấy chỗ yếu của ma rừng đen mà quấy rối khiến cho con ma thực sự như là muốn điên tiết giống lên đầy phẫn uất nó vung tay tóm lấy cái bóng trắng đang bám trên hộp sọ thổi một hơi dài đầy lạnh lẽo và chết chóc con ma chành phút chốc bị hơi thở kia biến thành bụi mịn tan biến trong không khí Thằng quản gia đúng là gây gớm, dám nuôi cả âm binh. Lão Lý thầm nhủ rồi cũng ngó sang Minh Hải. Hắn đang ngồi thiền tay chấp lại nhắm mắt, miệng đập chú. Biết là phải câu đủ giờ, Lão Lý bèn lôi ra ấn đồng ra cắn đầu lưỡi, lấy ngón tay bôi huyết. Nghe hot nhất tại